Việt Sử ký Toàn thư chọn bộ. Đại Việt Sử ký Toàn thư chọn bộ. lạc Theo số 2 tiếp theo, phạm lệ về việc biên soạn sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Sách này làm ra gốc ở hai bộ Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên, tham khảo với Bắc sử, giã sử, các bản truyện trí và những việc nghe thấy truyền lại, rồi khảo đính biên chép mà thành chép bắt đầu từ Ngô Vương vì vương là người nước Việt đương lúc Nam Bắc phân tranh đã dẹp loạn dựng nước để nối Đại Thống với Hùng Vương và triệu võ đế nay theo bản ký kỷ toàn thư của Vũ Quỳnh bắt đầu từ đinh tiên hoàng là để nêu rõ mối Đại thống nhất đế vương các đời ở ngôi lâu hay chóng vị trước sáng nghiệp năm nào thì lấy năm ấy làm năm bắt đầu ở ngôi đến năm nào chết hay nhường ngôi hoặc bị giết mà vị sau nối ngôi lên ngôi và đổi niên hiệu thì năm ấy hãy còn là năm cuối cùng ở ngôi của vị trước hoặc là chết hay nhường ngôi vào mùa xuân mùa hạ năm ấy thì năm ấy là năm đầu ở ngôi của vị sau mà những tháng mùa xuân mùa hạ ấy là tháng còn lẻ lại của vị trước nếu chết hay nhường ngôi vào cuối năm tính lại những năm ở ngôi còn có những tháng chưa hết thì cũng gọi là tháng lẻ còn như dương nhật lễ tiếm ngôi tuy đã hơn một năm nhưng lịch số chú lịch số tức mệnh trời các đế vương vương chịu mệnh trời làm vua có thứ tự trước sau hết chú của nhà trần còn nối tiếp cho nên lấy năm trước thuộc về dụ tông năm sau thuộc về nghệ tông mà thông tính nhật lễ thì chép phụ Kinh Dương Vương là vua bắt đầu được phong của nước Đại Việt ta cùng với Đế Nghi, đồng thời cho nên chép năm đầu ngang với năm đầu của Đế Nghi. Việc chép trong ngoại kỳ là gốc ở giã sử, những việc quái đản lắm thì bỏ đi không chép, từ Hùng Vương trở về trước không có niên biểu là vì thứ tự các đời vua truyền nhau không thể biết được, hoặc nói là 18 đời, e rằng chưa chắc đã đúng kỷ nhà triệu tương đương với đời Các vua cao tổ huệ đế Văn đế cảnh đế nhà Hán của Bắc Triều Việc lấy tháng hợi Chú tháng hợi tức là tháng 10 âm lịch Làm đầu năm thì khảo sách cương mục của chu tử cũng không phải là lầm Mỗi năm cước chú ở dưới chữ can chi thì chỉ chép đời nối chính thống Còn các nước nhỏ khác thì không chép Là vì các nước ấy không can thiệp gì với ta như nước Ngô, Ngụy, Nam Hán. Có việc can thiệp đến ta thì chép là chúa mỗ. Phàm chép việc chính nào mà có dính đến việc trước việc sau thì việc chính viết to còn việc trước việc sau chia ra hai dòng mà chua để có thể đều thấy cả không sót. Các đời vua Bắc Triều đều chép là đế, Vì là cùng với nước ta đều làm đế một vương Phàm người nước Việt ta căm giận người Bắc Triều xâm lược tàn bạo Nhân lòng người căm ghét đánh giết quận thú để tự lập Thì đều chép là khởi binh Xưng quốc hiệu không may mà bại vong thì cũng chép là khởi binh để tỏ khen ngợi Thời sĩ vương tuy có chức thái thú Nhưng vương là chư hầu của một nước người trong nước ai cũng gọi là vương chức thái thú chỉ là đặt hão mà oai quyền quý trọng của vương áp phục các man không kém gì triệu võ đế đời sau truy phong tước vương cho nên nêu ra ngang với các vương tiền hậu lý nam đế chỉ là xưng hiệu lúc bấy giờ không phải có lên ngôi hoàng đế thực cho nên còn sống thì chép là đế chết thì chép là chữ hoang theo lệ chư hầu chú thiên tử hoàng đế chết thì chép là băng các vua chư hầu chết thì chép là hoang tức là mất hết chú thời triệu việt vương lý thiên báo tuy xưng vương dựng nước nhưng công nghiệp nhỏ mọn mà đại thống của nước đã thuộc về triệu vương rồi cho nên chép phụ vào kỷ nhà triệu bố cái đại vương hào phú mạnh khỏe cũng là hùng trưởng một thời nhưng nhân khi loạn lạc dùng Kế của Đỗ Anh Hàn, vây phủ đô hộ, thái thú ốm chết, bèn vào ở phủ trị, chưa chính vị hiệu rồi chết, con mới, truy tôn, tước vương, cho nên chép nhỏ thôi. Thái thú người Bắc Triều, người nào có chính tích đều chép cả, là vì ưa người thiện ghét kẻ ác lòng người, ai cũng thế, tức là đạo công của thiên hạ, 12 sứ quân nhân lúc. Không có chủ đều giữ đất để tự thủ, không thể thống nhiếp được nhau. Nhưng ngô xương xí là chính thống nên chép ở sau họ ngô. Dương Tam Kha và họ hồ trước, họ hồ sau, chú, tức là hồ Quý Ly và hồ Hán Thương, hết chú. Đều theo như lệ vương mãng cướp ngôi mà chép là tên để nén kẻ tiếm nghịch. Lê Đại Hành, tuy là nối chính thống nhưng vệ vương vương toàn vẫn còn cho nên chỗ chép niên hiệu chia đôi mà chua cũng như tổng tổng thái tổ đối với trịnh vương chú trịnh vương tức là cung đế nhà hậu chu nhà hậu chu lê trung tông chú lê trung tông là con lê đại hành bị ngoại triều giết chết lên ngôi được ba ngày thì bị chết nhưng các vương tranh nhau làm vua đến tám tháng Những tháng ấy ở vào trong năm Trung Tông nối ngôi cho nên chép Trung Tông là vua để định tội của Ngoại Triều cướp ngôi giết anh mà kẻ là Trung Tông nối ngôi được một năm. Vệ Vương và Linh Đức Vương, chú. Linh Đức Vương tức là đế nhiễn. Trước đã lên ngôi hoàng đế sau bị giáng xuống Tước Vương. Theo phép chép sử chép là phế đế. Vua giản định lên ngôi đặt niên hiệu vào tháng 10 năm Đinh Hợi mà gọi là một năm là tôn chính thống mà kẻ cũng giống như việc chép vào năm thiệu khánh chú thiệu khánh niên hiệu của trần nghệ tông thứ nhất cuối đời trần sau hai họ hồ người minh kiêm tính chiếm cứ cộng hai mươi năm mà chỉ để bốn năm thuộc minh là vì từ năm quý tỵ về trước giảng định đế và trùng quang đế còn là dòng mối nhà trần Từ năm mậu Tuất về sau thì thái tổ cao hoàng đế triều ta đã giấy binh. Cho nên không cho thuộc là thuộc Minh là để chính quốc thống vậy. Về tên người, tên đất xét có căn cứ thì cước vua ở dưới, nếu không thì thôi phàm chép ngày, nếu sử cũ không biên can chi thì cứ theo thứ tự ngày mà chép. phàm đính chính chỗ sai tất phải cước chú duyên do Để có thể khỏi bị lầm ở sử cũ dán hoặc còn chỗ sai lầm Mong ai biết rõ đính chính cho Phàm lệ của tục biên Ngoại kỷ toàn thư từ Hồng Bàng Thị đến Ngô Sứ Quân Sử Cũ chép là một tập Bản kỷ toàn thư từ Lý Thái Tổ đến Chiêu Hoàng Chép là một tập Từ Trần Thái Tông đến Minh Tông Chép là một tập Từ Trần Hiến Tông đến Trùng Quang Đế chép làm một tập cùng là bản kỷ thực lục thánh tôn thuần hoàng đế của quốc triều chép đủ là một tập nay vì bỏ bớt sự phiền phức mỗi một tập đều chia ra làm thượng hạ hai tập để xem đọc cho tiện cung hoàng chú cung hoàng tức là hoàng đệ xuân em của lê chiêu tông bị quyền thần mạc đăng dung cướp ngôi giết chết Từ năm linh hợi đến năm nhâm thìn cộng sáu năm. Không có vị hiệu thì lấy năm thứ tự mà chép. Còn họ mạc tiếm ngôi thì chia làm hai dòng nhà chua ở dưới năm thứ tự. Để là tôn chính thống mà nén kẻ tiếm nghịch. Trang tôn từ năm quý dậu khởi nghĩa. Lên ngôi ở hành tại vạn lại. Tuy chưa thống nhất được cả nước cũng chép là chính thống để tỏ là dòng vua nối đại thống. Trung tông, anh tông khởi nghĩa bình lên ngôi đều chép là kế thống để tỏ đại thống của nước truyền nhau. Thần Tông ở ngôi 25 năm thì chép là thần Tông Thượng. Nhờ ngôi 6 năm thì chép ở kỷ của Trương Tông. Sau lại lên làm vua được 13 năm thì chép là thần Tôn Hạ. Việt giám thông khảo tổng luận. thần nghe ngu điển tức là sách sử của nhà ngu từ khi khổng tử của sách thượng thư để làm điển mô thì đạo tu tề trị bình chú tu tề trị bình là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ của đế vương càng rõ xuân thu vốn là sách sử của nước lỗ từ khi khổng tử làm kinh xuân thu để định khen chê thì quyền điển lễ mệnh thảo chú Mệnh thảo, điển lễ mệnh thảo là điển chương lễ chế, mệnh lệnh, đánh dẹp, hết chú của thiên tử càng tôn. Cho nên các đế vương thánh minh trị thiên hạ có trí ở trách nhiệm làm vua làm thầy, không thể không nghiên cứu học vấn của đế vương, mà có trí ở việc nghiên cứu học vấn của đế vương thì không thể không biết rõ sự lý đời xưa đời nay. Xem như thế thì các sách sử làm ra cốt Là để làm rùa bói Làm gương soi cho các vua Các đời Là bởi ý ấy Kính nghĩ Hoàng thượng bệ hạ Học thánh cao minh Lòng đạo thuần tí Nối phúc tốt Của công đức tổ tông Gặp vận hội lúc trời Cho người phục Nghiệp to lớn đã thành công Chị Bình định Đã định Mới chú ý Việc Thái Bình Để tâm đến sách vở Có trí ở Học vấn đế vương nghiên cứu kỹ các sách thánh hiền, xem các tập thiên nam dư hạ của Thánh Tôn Thuần Hoàng đế, đọc sách các tập lạc uyển dư nhàn của Đức Tôn Kiến Hoàng đế chú. Đức Tôn Kiến Hoàng đế tức là Kiến Vương Tân con thứ hai của Thánh Tông sinh ra tương dực đế sau truy tôn là Đức Tôn Kiến Hoàng đế cương mục chính biên quyển 26. Hết chú mà hiểu đúng nguồn gốc của đế Phạm nhàn dỗi thì tùy việc mà thơ phú lời nói răn ngừa đức là bài ca kính trời của ngu thuấn đồ dùng thì ngụ ý mà chế minh để lòng tu tỉnh, đức là lời răn khát bàn của Ân Thang, phàm là văn ngang dọc trời đất là đạo trị nước tề nhà, không gì là không thông suốt lại hàng ngày mở kinh duyên tìm trị đạo bền sai binh bộ thượng thư quốc tử giám tư nghiệp làm kiêm sử quán đô tổng tài là vũ quỳnh soạn bộ việt giám thông khảo chép từ hồng bàng thị đến mười hai sứ quân tách làm ngoại kỷ từ đinh thiên hoàng đến năm đầu mới đại định của thái tổ cao hoàng đế của quốc triều chép làm bản kỷ cộng hai mươi sáu quyển lớn như đạo tam cương ngũ thường cho đến nhỏ như lẽ tinh vi của sự vật không cái gì là không chép hết lại sai bí thư giám là bọn hoàng khu viết ra bản nữa để truyền lại lâu dài bây giờ hoàng thượng bệ hạ lấy lòng sâu rộng mà bao trùm như trời đất lấy trí sáng suốt mà xét rõ như mặt trời mặt trăng muốn tóm tắt đại yếu để cho khi xem mà đạo cương thường của trời đất càng rõ rệt đạo trị bình của đế vương càng sáng thêm Như dương lưới đã cất Thì các mặt lưới đều căng ra Như gương sáng đã treo Thì muôn hình tượng đều chiếu thấy Có quan hệ đến đời lớn lắm vậy Bèn sai thần Lê Tung Làm bài tổng luận Nghĩ thần học thức kém Kiến văn ít Sao đủ để bàn xét Việc xưa nay mà phát huy lý trí song Đã lạm vâng minh chiếu Dám đâu không đáp lại để tuyên dương mệnh tốt của thánh thiên tử thần kính cần chấp tay rập đầu xin dâng bài tổng luận như sau thần nghe sách chu dịch nói rằng có trời đất rồi sau mới có muôn vật có muôn vật rồi sau mới có vợ chồng có vợ chồng rồi sau mới có cha con có cha con rồi sau mới có vua tôi đạo cương thường bởi đấy mà đặt vậy sách đại học nói rằng Lòng có chính thì sau mình mới sửa được. Mình có sửa thì sau nhà mới tề được. Nhà có tề thì sau nước mới trị được. Nước có trị thì sau thiên hạ mới bình được. Đạo trị bình bởi thế mà thi hành. Xem thế thì đạo trời đất. Không thể ngoài cương thường mà dựng quy tắc. Thì đạo của đế vương há có thể ngoài cương thường mà làm chính trị được sao? Kể từ Kinh Dương Vương họ Hồng Bàng nối con cháu thần nông lấy con gái vua đồng đỉnh tỏ rõ đạo vợ chồng nắn ngay gốc phong hóa vua thì lấy đức cảm hóa dân rũ áo khoanh tay dân thì cày ruộng ăn đào giếng uống sớm làm tối nghỉ chẳng phải là phong tục thái cổ của viêm đế ư lạc long quân nối đời hồng bàng lấy con gái họ âu lạc mà có điểm lành sinh trăm con trai tổ người bách Việt thực bắt đầu từ đấy hưởng nước trải nhiều năm rất là lâu dài đã phú thọ lại nhiều con trai từ xưa đến nay chưa từng có vậy hùng vương nối nghiệp của lạc long chăm ban đức huệ để vỗ yên dân chuyên nghề làm ruộng chân tầm chẳng có can qua chinh chiến con cháu nối dòng đều gọi là hùng vương phúc gồm mười tám đời năm trải hơn hai nghìn năm Buộc nút dây mà làm chính trị dân không thói gian dối có thể thấy được phong tục thuần hậu quê mùa vậy. Đến vua sau đức kém lười chính sự bỏ việc. Vũ bị không sửa, ham mê tiểu sắc làm vui, binh nước thục vừa đến thì quốc thống mất An Dương Vương, phía Tây thì rời Ba Thục, phía Nam thì diệt vua Hùng Vương, đóng đô ở Loa Thành giữ nước Âu Lạc nhờ được nỏ móng rùa đánh lui quân nhà Tần quen mùi đánh được yên vui sinh kiêu quân triệu đến đánh mà cõi bờ không thể giữ triệu vũ đế nhân loạn nhà Tần chiếm lấy đất lĩnh biểu đóng đô ở phiên ngung cùng với hán cao tổ đều làm đế một phương có lòng nhân thương dân có miêu trí giữ nước vũ công khiến tàm nùng tàm tùng chú tàm tùng tên vua đất thục đời xưa sau là thục vương dạy dân trồng dâu nuôi tằm hết chú phải kinh sợ văn giáo khiến tượng quận được chấn hưng lấy thi thư mà biến đổi tục nước lấy nhân nghĩa mà cố kết lòng người dạy dân cày trồng nước giàu binh mạnh đến như các việc sai sứ sang nhà hán Thì lời rất khiêm tốn, Nam Bắc giao hoan thiên hạ vô sự, hưởng nước hơn trăm năm, đáng là bậc vua anh hùng tài lược. Văn Vương là đích tôn của Vũ Đế, nối giữ nghiệp cũ, phàm các chế độ điển chương hết thầy đều tuân theo phép cũ của vua trước. Lấy nghĩa mặc cảm nước láng giềng, đánh lui quân địch, giữ biên biên cương, cũng là bậc vua nối nghiệp giữ đến nền vậy. Minh Vương buổi đầu nối nghiệp, yên vui buông thả, cù hậu được yêu, Việt cơ bị bỏ, trong nước không thuận hòa, dường mối rối loạn, Ai Vương tuổi thừa hầu không biết lẽ trị nước, mẫu hậu kiêu dâm quyền thần chấp chính mà cơ nghiệp của họ Triệu rốt cuộc lụi bại. Thuật Dương Vương là anh Ai Vương lập nên bởi tay quyền thần chí kém sức yếu giặc mạnh xâm lấn mà cứ đồ nhà triệu từ đấy sụp đổ xét tai họa của ai vương tuy ở lữ gia nhưng thực ra là do ở minh vương yêu triều cù hậu mà gây ra nữ sắc làm nghiêng nước người ta như thế phải lấy làm răn kịp đến trưng vương là dòng dõi hùng vương Chị em đều có tiếng dũng lược căm giận về chính lệnh hà ngược của Tô Định Hăng hái đem người các bộ nổi quân hùng mạnh Lừng lẫy uy danh quận huyện hưởng ứng cho nên lấy được 65 thành ở lĩnh ngoại Thu lại hết đất cũ Nam Việt Cũng là bậc hào kiệt trong nữ lưu Xong vì trời không giúp họ lạc nên quân nhà Hán sang lấn Nếu bây giờ có vua anh hùng tài lược thì nhà Hán đâu dám dòm ngó đến đèo Mai lĩnh chú Mai lĩnh tức là đèo Đại ngũ một trong ngũ lĩnh hết chú sĩ vương tập hợp theo phong hóa nước lỗ học vấn rộng khắp khiêm tốn với sĩ phu đem thi thư để biến tục nước lấy lễ nhạc để sửa lòng người trị nước hơn bốn mươi năm trong cõi vô sự nhưng vì con là huy nhẹ dạ tin lời sĩ Khuông, không đặt bình trị bị nên bị lữ đại giết chết triệu ẩu chỉ là một người phụ nữ quận cửu chân mà họp quân trong núi đánh phá thành ấp các bộ đều theo như bóng theo hình dễ hơn trở bàn tay tuy chưa chiếm giữ được đất lĩnh biểu như việc cũ của trưng vương nhưng cũng là bậc hùng tài trong nữ giới tiền lý nam đế tính rất thông minh đủ tài văn võ phía bắc đánh đuổi tiêu tư phía nam dẹp lâm mấp dựng quốc hiệu chính ngôi tôn đặt trăm quan định niên hiệu có đại lược về quy hoạch của đế vương nhưng mà quân triệt hồ chú triệt hồ hồ điển triệt đã vỡ giặc bá tiên đương hăng gẫm xem như chữ nghé trắng chú nghé trắng theo quốc sử diễn ra thì khi ấy có con trâu đen đẻ ra con nghé trắng trên lưng có mấy chữ Nhật Phụ Mộc Lai nghĩa là có người Nhật Phụ Mộc đến sau Trần Bá Tiên sang đánh vì chữ Trần là Nhật Phụ và Mộc ghép lại đủ biết số trời đã định Đào Lang Vương là anh của Nam Đế thu Nhật quân sót lại đánh một trận thua ngay rút giữ động dã năng là vì uy lực không đủ vậy Triệu Việt Vương nối ngôi tiền Nam Đế giữ đất Chu Diên, lúc đầu cùng với đào lang nhân thời mà xưng vương, đến sau cùng với hậu lý chia nước mà thống trị, may được nền móng rồng điềm tốt, phá tan được quân nhà Lương, sao mà thành loa đất đắp chưa khô, biển nha quân liều chết đuối, đại lông ngỗng là lỗi của ai, chú Lê Tung xô bồ sự tích triệu quang phục Với sự tích An Dương Vương Hết chú Hậu nam đế Nối nghiệp của hai anh Chị nước hơn bốn khỉ Xong bội nghĩa mà diệt triệu Nghe gió mà hàng tùy Đến nỗi bị nhục đưa về bắc triệu Cũng bởi tự mình làm ra cả Tha nôi mệnh trời không thường Lòng người khó tin Trước thì An Dương Vương cậy Có điểm móng rùa sinh lòng chế biến mà nước bị tiêu diệt sau thì triệu việt vương cậy có điềm móng rồng sinh lòng kiêu căng mà nước bị mất cái việc điểm lành có ích gì đâu triệu vũ đế sai trọng thủy giả danh lấy con gái an dương vương rồi trộm móng rùa đánh an dương vương để lấy nước thì kế của triệu vũ đế rất là nham hiểm mà rồi triệu cũng bị diệt về hán hậu nam đế sai nhã lang giả danh lấy con gái triệu việt vương rồi lấy trộm móng rồng đánh triệu việt vương để cướp ngôi thì thuật của hậu nam đế cũng rất hiểm sâu mà rồi lý cũng bị mất với tùy ôi diệt nước của người thì người khác lại diệt nước của mình đạo trời rõ ràng đủ làm bài học mai hắc đế nổi lên từ châu hoan căm giận ngược chính của sở khách chú Sở Khách, tức là Nguyễn Sở Khách, làm An Nam đô hộ, theo cương mục quyển 4, tờ 21, chép là Quang Sở Khách. cất quân để đánh, phía Nam giữ đất Hải Lĩnh, phía Bắc chống lại nhà đường, có thể gọi là Bậc Vua Hào Kiệt, tiếc rằng không tài chống giặc lòng người ít theo nên không thể át nổi cái loạn Dương Tư Húc. Phùng Bố Cái là người anh Hào ở đường Lâm, ghét sự tàn ngược của chính mình. Anh em thừa cơ trỗi dậy, cứu dân dẹp loạn, ban đức lập công, có thể gọi là bậc vua nhân hậu. Tiếc vì con trai là An không biết nối giữ cơ nghiệp, được lập nên trong đánh dẹp. chú Chữ Hán là lập ư phá. Phá phủ là bài thơ trong thi ca tụng công đánh dẹp cứu dân hợp với việc phùng hưng cứu nước hết chú rồi đầu hàng với triệu sương tuy có đỗ anh hàn làm bể tôi mưu việc nước cũng không cứu vãn được sự bại vong của họ phùng khúc tiên chúa chú tức khúc từ thừa, thừa dụ hết chú đời đời là hào mộc mạnh sáng trí lược nhân khi nhà đường mất lòng người yêu mến suy tôn làm chúa đua la thành dân yên trị nước công đức chưa kịp để lại hơn tuổi không được bao lâu, khúc trung chúa, chú đức khúc thừa hạo, hết chú nối cơ nghiệp nước. Phường phất giống ông tính bề quyết thắng ngoài ý mọi người, chống chọi các nước bắc triều là chúa hiền của nước Việt. Định ra hộ tịch và chức quản giám, chế độ mới lập ít nhiều nửa chừng thì mất đến đời hậu chúa. Chú đức khúc thừa Mỹ Hết chú, nhằm quan qua nặng phu dịch, chăm họ ta oán tán, rồi bị Nam Hán đánh diệt. Dương chính công, chú, tức Dương Đình Nghệ, rồi cũng gọi là Dương Diên Nghệ. Nghĩ đất đai của nước Việt ta bị Nam Hán thôn tính bấy lâu, thu dùng hào kiệt, cả giấy nghĩa quân, hai lần đánh bại tướng giặc thu lại dư đồ, xong không có mưu dự phòng tai vạ, rồi bị con nuôi chú con nuôi tức là kiều công tiễn giết chết ngô tiên chúa giết được kẻ nghịch thần công tiễn phá được kẻ giặc mạnh hoàng thao đặt ra cấp bậc quan văn võ định chế độ luật lệnh y phục thực là bậc tài giỏi cứu đời song ký thác không được người tốt để lại tai vạ cho con dương tam kha là bà con ngoại thích chịu ký thác con côi Xong bỏ chúa mà tự lập Tránh sao khỏi cái tội Cướp ngôi mà bị chu Ngô hậu chúa chú Tức là ngô xương văn Hết chú Thu phục cơ nghiệp của tổ tông Giữ yên nhân dân trong cõi đất Đủ làm bậc vua thừa bình Xong chính sự Nhu nhơ vũ công nhàm bậy Chuốc lấy tai ương Thiên sách vương chú Tức là ngô xương ngập Hết chú là con đích của tiên chúa trước bị gian thần cướp ngôi mà không biết trị tội sau bị nam tấn vương bức bách lại không biết nhường công chuyên quyền làm oai làm phúc lại mất tình nghĩa anh em cả hai người đều là bậc vua tài hèn cả tha nôi từ khi có đất trời tức có cương thường cha làm giường cho con vua làm giường cho tôi dứt khoát là muôn đời không thể dối được như kiểu công tiễn kia vốn là con nuôi của dương chính công mà quên ơn nuôi nấng đem bè đảng giết chính công thế là con mà giết cha rồi bị tiên chúa giết chết tam kha là bể tôi cũ của ngô xương ngập mà trái lời ký thác đuổi vua đi mà tự lập thế là tôi phản vua lại bị hậu chúa giết chết hậu chúa giết chú Theo sử sách thì Tam Ca chỉ bị xương Văn Giáng làm Trương Dương Công chứ không giết chết. Bọn loạn tạc lúc còn sống thì trời đất không dung, sau khi chết thì khó tránh phép khen chê của Kinh Xuân Thu, cho nên sách thông giám của Sử Thần phải để ý lắm vào chỗ đấy. Họ Ngô đã mất nước, 12 sứ quân thừa cơ nổi dậy như ông, Ngô Nhật Khánh giữ đường lâm, Lý Hãng Công giữ siêu tọa loại, Kiều Thuận giữ hồ. Hồi Hồ, Ngô Nam Đế giữ dạ trạch, chú dạ trạch ở bảng 12 sứ quân. Sau thì chép tên sứ quân này là Lữ Đường ở Tề Giang, xét đầm dạ trạch nay ở, vào địa phận huyện Khói Châu và huyện Văn Giang. Tức là Tế Giang xưa xong không hiểu căn cứ vào đâu mà Lê Tung lại chép là Ngô Nam Đế. Chúng tôi đoán chữ Ngô là sai mà chữ Nam Đế là do ảnh hưởng của triệu quang phục là tướng của lý nam đế đã từng chiếm giữ đầm dạ trạch hết chú nguyễn siêu giữ phủ liệt phạm phòng át giữ châu đằng trần minh công giữ trường châu ngô dương xí giữ bình kiều kiều công hãn giữ châu phong nguyễn thái bình giữ tam đới đỗ cảnh thạc giữ đỗ động nguyễn thủ tiệp giữ tiên du mỗi người giữ lấy đất riêng không thể thống nhất nhau được thế đạo đến bây giờ phong tục kiêu bạc quá lắm sao thế mười hai sứ quân đều là tôi cũ của ngô vương khi hậu chúa thân đi đánh hai thôn đường nguyễn vì chúng phải tên độc mà chết thì làm thần hạ lẽ ra phải đem quân đến đánh báo thù để rửa nhục cho hậu chúa mới phải lại phải lo lập ra vua nối ngôi để nối lại thống hệ của chúa mới là phải thế mà vua đã bị hại tôi đều dửng dưng tự sưng hùng trưởng với nhau tiếng ngụy rối ren không những là có tội với đương thời lại còn để tiếng chê cười cho đời sau nữa rốt cuộc bị đinh tiên hoàng bình định là đáng lắm cho nên nhà làm sử tách từ mười hai sứ quân về trước chép làm ngoại kỷ để phân biệt phần trong ngoài từ đinh tiên hoàng về sau chép làm chính thống để tỏ rõ phận vua tôi cơ vì thế đạo lên xuống xem đó có thể thấy được linh tiên hoàng nhân khi nước Ngô loạn mất bình được mười hai sứ quân trời cho người theo thống nhất bờ cõi dùng bọn Đinh Điền Nguyễn Bặc Lưu Cơ Trịnh Tú làm người phù tá sáng chế triều nghi định lập quân đội vua chính thống của nước Việt ta thực bắt đầu từ đấy kể về mặt dẹp giặc phá địch thì công to lắm nhưng tôn miếu chưa dựng nhà học chưa xây đặt vạc nuôi hổ để làm đồ dùng hình ngục biếu tê dâng voi chỉ vất vả về cống tiến lễ nhạc hành chính không sửa sang giữ cửa canh đêm không cẩn thận rốt cùng mình bị giết nước bị nguy vạ lây đến con đó là không có mưu phòng giữ từ lúc việc còn nhỏ bé ngăn ngừa từ khi việc mới chớm ra hiếu đế tuổi còn thơ ấu nối giữ cơ nghiệp khó khăn nhà nước nhiều nạn xã tắc lâm nguy lại thêm giặc chiêm quấy nhiễu phía nam quân tống xâm lăng phía bắc quyền thần nắm việc nước người trong nước lìa lòng xử nhà đinh hết chép là vì không có sách lược để giữ nước trị dân vậy nhà đinh giấy lên tuy do số trời mà đến lúc suy là do tam cương không chính. Tiên Hoàng bỏ con đích, lập con nhỏ mà ân tình cha con trái lìa, lập năm hoàng hậu ngang nhau mà tình nghĩa vợ chồng dối loạn, yêu quý tin dùng đỗ thích để thành vạ cướp ngôi giết vua mà đạo vua tôi không còn. Thế thì họ đinh dính lên ở do Tiên Hoàng, mà họ đinh mất đi cũng do Tiên Hoàng, không phải là mệnh trời không giúp, chính là mưu của người không ra gì. Lê Đại Hành cầm quyền tướng quân mười đạo giữ chức nhiếp chính, vua bé nước nguy, Nhân thời chịu mệnh giết vua Chiêm Thành để rửa cái nhục sứ thần bị bắt, phá quân triệu Tống làm nhụt cái mưu xâm lăng, dùng bọn Hồng Hiến cự lạng từ mục tử An để làm tả hữu, cày ruộng tịch điền ở Long Đội, mời người sử sĩ ở Tượng Sơn kén dùng hiền tài lập ra học hiệu có đại lược của bậc đế vương, song làm lắm việc thổ mộc lấy vàng bạc trang sức cung lầu gây nhiều việc quan qua coi nhân dân không khác cỏ rác dẫu muốn không suy có thể được không Trung tôn vâng diêm chiếu của đại hành vào núi ngôi vua tha tội cướp ngôi giết vua cho em cùng mẹ mà chính lệnh quá phần nhu nhược ngoại triều không đáng ngôi vua giết anh ngược dân Dùng hình bằng lửa đốt dao cưa Làm ngục ở ngọn cây chuồng nước Ham mê nữ sắc Thương tổn sinh linh Dẫu muốn không mất có thể được không Đại hành dấy lên Tuy là do lòng Nhân chúng kịp đến khi tàn Cũng do tam cương không chính Đại hành phế con đinh hoàng dáng làm vệ vương Thế nên không có nghĩa vua tôi Sinh được chín con trai Mà không sớm lập thái tử Thế là không có ân cha con. Lập đến năm hoàng hậu mà lại gian dâm với bề trên là đinh hậu. Thế là không có đạo vợ chồng. Chỉ biết có lòng dục mà không biết tình nghĩa. Biết có mình mà không biết có con. Thích giết chết mà không thích làm sống. Thích hình phạt mà không thích ân đức. Mình chết thì nước cũng bị diệt. Theo là do chưa, điều bất nhân nhiều lắm. Lý Thái Tổ nhân ngoại triều thất đức. Hiệp điểm tốt xét Đánh thành chữ ứng mệnh trời Thuận lòng người Thừa thời mở vận Có đại lộ khoan nhân Có quy mô xa rộng rời đô Định vạc kính trời yêu dân Tô ruộng có lệnh tha Phú dịch có mức độ Bắc nam thông hiếu Thiên hạ bình yên song thánh học chưa nghe Nho phong chưa định Dân gian một nửa là tăng ni Chùa triền rực đầy trong thiên hạ Không phải là đạo sáng nghiệp mở dòng vậy Thái tôn trí dũng gồm hai đánh đâu được đấy có đức hi, hiếu hữu học tập lễ văn đánh giặc giã dẹp man nhung cày tịch điền khuyên việc ruộng thân oan có chuông việc hình có luật là một bậc vua giỏi giữ nền nếp vậy xong say thơ kệ đạo phật ở chùa tiên du mê điệu hát tây thiên của nước chiêm thành không phải là đạo sửa sang việc nước chăm nuôi nhân dân vậy Hành tôn, yêu nhân dân, trọng việc ruộng, vỗ người xa, yêu người gần, đặt khoa bác học, trọng lệnh dưỡng liêm, đặt quan bí các, làm đường minh luân sửa sang việc văn, chuẩn bị việc võ, trong nước đều yên tĩnh là bậc vua hiền nối đức. Trước vậy, xong xây tháp báo thiên nhọc sức dân, sửa cung dâm đàm, phí của dân, đó là chỗ kém. Nhân tôn tính trời nhân hiếu, có tiếng đức tốt trọng kén chọn danh thần đặt khoa thi tiến sĩ có quan hầu kinh duyên xuống chiếu mở đường nói cầu người hiền nghe lời can nhẹ thuế khóa ít giao dịch cho nên tự hưởng cõi thái bình rất mực nên giàu thịnh đáng gọi là bậc vua giỏi lúc thời bình vậy song lãm sơn mở tiệc để cho mẫu hậu dạo chơi quy điền đúc trương bị bọn tăng ni lửa phỉnh đó là chỗ sai thần tôn sửa sang chính sự nhậm dụng hiền Năng đặt khoa hành tử, định lệnh binh nông, kể về mặt chính trị cũng là siêng năng, song quá thích điểm lành, sùng thượng đạo Phật. Đánh giặc cũng quy công cho Phật, dân hiêu cũng lạm tước cho quan, sao mà ngu thế. Anh Tôn đặt ra trường giảng võ để nghiêm võ bị, làm miếu khổng tử để chấn văn phong, cày ruộng tịch điền lập đàn nam giao, kể mặt chính trị cũng là kỹ càng xong không phân biệt được kẻ gian tà không công minh trong việc thưởng phạt yêu dùng kẻ gian thần mà mở đường tượng cước chú tượng cước chưa rõ là điển gì nhưng theo nghĩa câu này có nghĩa là tà dâm vì gian thần đỗ anh vũ tư thông với lê thái hậu hết chú tin sùng đạo phật lão mà đặt khoa tăng đạo sao mà tối thế cao tông buổi đầu chuyên dùng các hiền thần là tô hiến thành lý kính tu cùng nhau mưu tính việc chính trị có lệnh chẩn bần có chiếu cầu hiền cho nên từ năm thiên tư gia thụy về trước chính sự còn khả quan đến năm thiên gia bảo hiệu về sau việc thổ mộc như lông dím bọn giặc cướp nổi như ong mà chịu chứng mất nước đã nảy ra từ đấy huệ tôn say đắm hoang dâm giao chính sự cho quyền thần tô trung tự hay tô trung tử trần khánh dư chú trần khánh dư sửa là trần tự khánh ở đây lê tung nhầm vua yếu tôi mạnh trời oán người giận chính lệnh mạo ngược hình phạt phiền hà dân nghèo giặc nổi mà cái điểm mất nước đã quyết định từ đấy Hơn nữa triều hoàng làm vua đàn bà gánh bác không nổi, họ trần nhân đó mà rời ngôi nhà Lý. Đáng tức biết bao. Hoặc lại bàn thêm rằng triều Lý trải tám đời vua, ngôi truyền hơn hai trăm năm. Những bậc đáng khen là Thái Tổ có độ lượng đế vương, Thái Tông có tư chất trí dũng, Thánh Tôn có lòng thương dân, nhân Tông có đức ơn dân. Xong Thái Tổ lập hoàng hậu ba ngôi... Tình vấn vít với lòng yêu mà đạo nhà không chính. Thái Tôn làm gian nam sơn năm ngọn, đương tang trở lại vui chơi mà đạo hiếu không còn. Thánh Tôn theo lối cũ của Thái Tổ mà lập hoàng hậu quá chế độ. Nhân Tôn nghe theo lời của mẹ đẻ mà mẹ đích đem giam giết đi. Còn như cấm con gái, các quan lấy chồng trước khi xung tuyển thì thần Tôn say đắm nữ sắc yêu trượm kẻ quyền thần dâm loạn thì anh tôn yêu dùng gian tà cao tông lấy hoang dâm làm thích huệ tông lấy tiểu sắc làm vui đạo tu tề trị bình của đế vương có như thế chăng bề tôi trong triều thì có lý đạo thành được thác cô chú thác cô tức là ký thác con côi tôi hiến thành làm phụ chính cũng gần như trung gái của y doãn chu công cố nhiên đáng khen còn những bậc như đào cam mộc Đào Thạc Phụ, Lương Nhậm Văn, Đào Sử Trung, Lý Đạo Kỳ, liêu Gia Trinh, Kim Anh Kiệt, Tào Lương Hàn, Dương Cảnh Thông, ngụy Trọng Hằng, Lưu Vũ Nễ, Lý Công Bình, Hoàng Nghĩa Hiền, Lý Kính Tu không biết can vua để nêu tục tốt cho nên chính trị không được bằng đời cổ là phải. Đến như độ anh Vũ kêu dâm, đàm dĩ mông ngang ngược thì có kẻ làm chi. Trần Thái Tông, ứng mệnh trời cao trao cho, chịu ngôi chiêu hoàng nhượng, có đức nhân hậu, có tính giản dị chắc chắn, đánh giặc yên dân, mở khoa thi lấy người giỏi, tể tướng thì chọn người tôn thất hiền năng, triều điển thì định ra lễ nghi hình luật, chế độ nhà Trần từ đấy thịnh, xong trốn buồng the kém đức, quen thói dâm hôn của đường Thái Tông. Chú, đường Thái Tông lấy vợ của Lý Nguyên Các là em ruột. Trần Thái Tông cưới lấy vợ của Trần Liễu là anh ruột. Hết chú Thánh Tông có lòng nhân từ, có đức hiếu lễ, yêu người thân, hòa trong họ, tôn người hiền trọng đạo đức, chọn người hiền lương để hầu kinh diên, kén người đức hạnh để giúp thái tử cơ nghiệp nhà Trần do đấy vững bền. Song đạo Phật đắm mê cùng một tệ tập như Lương Vũ Đế. Chú Lương Vũ Đế mê tín Phật ba lần xuất gia. Làm kẻ hầu hạ ở Đông Thái Hết chú Trần Nhân Tông Được tinh anh của Thánh Hiền Có tướng mạo của thần tiên Thể chất hồn hậu Hoàn toàn nhân từ hòa nhã giản dị xuống chiếu trần cấp Cho người nghèo mà lòng dân cố kết Chọn tướng chống cự nhung Địch mà giặc nguyên dẹp yên Sự nghiệp trùng hưng Rực rỡ thiên cổ Đủ là một bậc vua hiền của nhà Trần Xong vui lòng kinh Phật Mà dựng am thiên kiện Cấp nuôi tăng ni mà đúc vạc phổ minh không phải là trị đạo của đế vương. Anh Tôn định ra cấp bậc triều ban của văn võ đặt quy thức khoa cử của sĩ nhân. Khi đại hạn thì xót ngục tha tù, nắm đói to thì cho vay phát trần. Trị đạo lấy nuôi dân làm kiếp, chính sự lấy phong hiến làm đầu. Phong hiến chú là phong hóa và phép tắc hết chú văn vật chế độ đổi mới một lượt cũng đủ làm một bậc vua hiền của nhà Trần. Song theo bọn Sa môn ở núi Yên Tử làm nhọc sức dân xây gác Anh Vân không phải là độ lượng của đế vương Trần Minh Tông tính trời khiêm hòa nhận ngôi của Anh Tông nhượng để tâm vào thú Hàn mặc xính bút ở tập thủy vân có thơ khuyên người hiền có bài dân uống rượu dường như cũng đáng khen song quan chế có phần nhũng tạp Hình phạt nhiều việc oan uổng nhẹ dạ tin khắc chung là kẻ gian để đến nỗi quốc trần phải chết. Hả? Chẳng phải là viết xấu của người thông minh ư? Hiến tôn tư trời anh tuệ gặp vận thừa bình, có tập sự, soạn ngự thi, có thơ để dạy hoàng tử, định lệnh học sĩ theo trầu, đặt quan trước tác điền nhã, đắp đê đá để phòng nước lụt, lập kho thóc để trần dân siêu, cũng có thể đáng khen vậy song rong chơi núi cam lộ chăm lo phật quỳnh lâm hàng ngày cờ bạc làm vui liền năm tai biến mà không biết há chẳng phải là lụy cho người nhân minh ư dụ tôn tính rất thông mẫn học vấn cao minh sửa sang văn vũ man di phục theo vào thời thiệu phong đại trị chính sự đều được ban hành dường như có phần khả thủ song về sau tin dùng châu canh làm điều loạn luân chú một dụ trần dụ tông bị bệnh dương suy châu canh dâng phương thuốc là thông dâm với chị em ruột thì khỏi dụ tông nghe theo thông dâm với chị ruột là công chúa thiên linh hết chú mở sòng đánh bạc khoang dâm vô độ đói kém xảy luôn cơ nghiệp nhà trần từ đấy suy dần trần nghệ tông dẹp yên nạn bên trong chú nạn dưng nhật lễ tiếm ngôi hết chú khôi phục ngôi cũ có lòng thực kính trời thương dân có quy mô giữ nước mưu trị thi lấy người giỏi ở núi tiên du làm tập dư hạ ở cung bảo hòa định chế độ lễ nghi trong cung triều bỏ mệnh lệnh cắt lấy đất bãi quy mô công liệt rực rỡ trời đất xong đức cung kiệm có thừa mà tài cương đoán không đủ ngoài thì giặc chiêm xâm lấn kinh kỳ trong thì nghịch hồ dòm nom ngôi báo cơ nghiệp nhà trần do đấy mà mất trần dệ tôn mới được nhường ngôi do lo việc chấn chỉnh chọn tướng rèn quân mở khoa thủ sĩ soạn bài đế chân làm sách hoàng huấn dường như cũng khá xong tin dùng ngoại thích khởi mối cho gian thần tiếm ngôi không nghe lời sớ nói thẳng của lê tích tin dùng lời tâu gian trá của tử bình thân Đánh chiêm thành, khinh xuất, vào động, ủy mang, liều, quân chúc vạ đến nỗi bỏ mình. Giản Hoàng, chú Giản Hoàng là đế nghiễn, đức đế nghiễn, lại càng non trẻ giữ đức. Không thường đem của cải chôn giấu ở thiên kiệm, lấy cớ kiếm, hậu tứ cho quý ly, chống giặc, không mưu mô, uy lịnh, không chứng, chấn tác, rốt cuộc kẻ mặc áo bồ hoàng. Bốn áo bồ hoàng chú tức quý ly hết chú đắc trí mà chùa tư phúc mình phải cầm tù Trần Thuận Tông theo mệnh của quyền thần ngồi giữ ngôi không công việc Kim Âu chú Kim Âu núi ở Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cuối nhà Trần Hồ Quý Ly xây dựng nhiều ở đấy chưa xong yến tiệc ở Thạch Thành chú Thạch Thành là xây bà đá bằng đá tức là thành tây đô đương vui mà các công hầu nhà Trần bị giết Trần Nguyên Đán về ẩn ở núi Chí Linh rốt cuộc để cho kẻ Sích Thủy chú Sích Thủy tức là Quý Ly. Sích Thủy nghĩa đen là đỏ mỏ được hoành hành quán Ngọc Thanh chú Quán Ngọc Thanh, Thuận Tôn nhường ngôi ra ở quán Ngọc Thanh rồi bị Quý Li bức chết. Quán Ngọc Thanh bị bức chết, thiếu đế đương tuổi Âu thơ quyền phế lập đều do ở miệng hồ Quý ly mà ngôi nhà Trần phải mất. hoặc lại bàn thêm rằng nhà Trần gồm mười hai đời vua hưởng nước hơn một trăm bảy mươi năm, các vua đáng khen thì có thái tôn có lượng đế vương thánh tôn có đức nhân hậu nhân tôn có công trùng hưng anh tôn có lòng đại hiếu minh tôn có thể văn trị nghệ tôn có công khôi phục xong huệ tông bị giết chết mà mất hết đạo vua tôi người có nhân không ai làm thế linh từ chú linh từ thái tôn lấy công chúa thuận thiên làm vợ của anh ruột là trần liễu sau này lấy tên là hiển từ hoàng thái hậu còn linh từ là vợ trần thủ độ Có lẽ chép lầm, lấy làm vợ là trái đạo, vợ chồng, người có nghĩa không ai làm thế, đường đường một vị thiên tử mà làm thầy chùa ở Trúc Lâm, người có trí không ai làm thế, nghiêm trang một người con vua mà gả làm vợ cho chiêm thành, người có lễ không ai làm thế, thân đi đón vợ cho con, thế là nhân luân đã dối loạn, yêu quý con gái kẻ phường hát thế là tai họa đã nảy mầm rong chơi ở vườn ao hậu cung thế là tâm trí đã đãng yêu chuộng kẻ quyền thần ngoại thích thế là chính sự đã nguy đạo tu tỳ tề bình trị của đế vương hẳn như có như thế du bề tôi ở triều thì có nhật duật lập công ở cửa hàm tử quốc tuấn thắng trận ở sông bạch đằng cũng suýt soát với tiếng tốt của quách phần dương khấu lai công chú khấu lai công Quách phần dương là quách tử nghi công thần của nhà đường dẹp loạn an lộc sơn ở khấu lai công khấu lai công là khấu chuẩn danh thần ở đời tống thái tông hết chú có quách phần khấu lai công cố nhiên đáng khen đến như những người hiền như trần quang khải phùng tá chu trần nguyên đán phạm ngũ lão đoàn nhữ hải trương hán siêu đinh cung viên phạm sư mạnh nguyễn trung ngạn lê bá quát mà vua đương thời hoặc có khi không dùng cho nên chính trị không bằng đời cổ là phải ngoài ra như trần khắc trung gian tà trần khánh dư tham bì thì có kẻ làm chi đại để nhà lý nhà trần mất nước tuy do ở cương thường rối loạn nhưng cũng là bởi mê hoặc dị đoan Phát tiền kho để làm tượng Phật, xuất đồng kho để đúc chuông lớn, đem giấy kho để viết kinh Phật. Nhà Lý thờ Phật rất kính, thế mà con cháu nhà Lý bị giết ở tay cung hiểm của Trần Thủ Độ mà Phật chẳng cứu nổi, Là thiên tử mà làm đại sĩ, làm... là phi tần mà làm khâu ni, là vương chúa mà lại làm tăng chúng, Nhà Trần thờ Phật hết lòng, thế mà tôn thất nhà Trần bị giết ở tay gian trá của hồ quý ly mà phật chẳng độ được thế thì việc thờ phật có ích gì không bằng như hồ quý ly lấy thế thân thích ở hậu cung mà chứa chất tội ác của gian thần thả sức bạo ngược để hại dân lừa dối vua để cướp ngôi báu tội nhiều oán lắm trong nước lìa lòng người minh vào cướp mình bị bắt nước đắm chìm chết làm ma đất khách để cho thiên hạ cười chê hồ hán thương nối ngôi xoán đoạt làm chính hại dân người minh lấn vào cõi bờ không giữ được xã tắc tan hoang lồng lộng lưới trời thưa mà không lọt tha nôi lễ không gì lớn bằng phận phận không gì lớn bằng danh danh phận là bờ đê của nhà nước không thể không cẩn thận danh phận có chính thì cương thường mới dựng nên như long lĩnh là em giết anh để cướp lấy nước thế loạn tặc quá lắm mà sử thần chép là hoàng đế thì danh không chính hồ quý ly là tôi giết vua để cướp lấy ngôi thế là gian thần tối mực mà sử thần chép là tiên chúa thì phận không minh nếu theo phép chép của kinh xuân thu định lời khen chi công bằng cố nhiên phải tước hiệu bệ của ngoại triều để chừng trị kẻ nghịch tặc bỏ tiếm hiệu của quý ly để chừng trị kẻ gian thần thì mới chính danh phận ở đương thời giữ cương thường cho vạn thế mà sự sai lầm của sử thần mới rửa hết được Còn như bể tôi trung nghĩa của nhà Trần như Chu Cư Kính, Trần Bình Trọng, Trần Nguyên Hãn, Trần Tích, Nguyễn Nhuệ, Đào Kiên, Trần Thực, Lê Dũng, Trần Thiệu, Phạm Huyền Linh, Lê A Phu, Nguyễn Khoái, Nguyễn Vân Nghê, Nguyễn Kha, Lê Cần, Lưu Thường, Nguyễn Kháng, Hà Đức Lân, Trần Khát Trân, Lê Nguyên Biêu thì chính khí vẫn còn tiếng thơm không mất và tiếng hay tiết nghĩa không thể nói rõ việc của từng người được. Vì nhà Trần, mà lo báo thổ lòng của Bùi, Bá Kỳ cũng như lòng của bao tư dư nhượng, chú Môn. Bao tư, tức thân bao tư người nước sở, khi quân Ngô sang đánh nước sở, bao tư sang nước Tần xin đem quân sang cứu nước sở, đứng khóc ở sân nhà Tần 7 ngày. Tần mới đem quân đi cứu dự nhượng, làm tôi của chí bá triệu, tương tử diệt chí bá dự nhượng, hai lần mưu giết triệu tương tử để báo thù không được đến lần thứ ba, triệu dương tử bắt được dự nhượng, dự lượng xin với triệu tương tử cho đánh vào cay áo của tương tử để báo thù tương tử cởi áo cho đánh vào áo vì nhà trần xin lập con cháu lòng của lê cảnh tuân cũng như lòng của cữu phạm nhân kiệt chú cựu phạm nước tấn có loạn cựu phạm đi theo trùng nhĩ chạy ra ngoài giúp trùng nhĩ trở về nước nối ngôi làm tấn văn công địch nhân kiệt vũ hậu tiếm ngôi nhà đường đuổi trung tôn ra ngoài lư lăng địch nhân kiệt giúp trung tôn giết bọn họ vũ trung tôn lại về làm vua ngôi nhà đường lại được khôi phục lại hết chú tờ thư vạn ngôn chú là của lê cảnh tuân hết chú lòng trung thấu mặt trời mặt trăng Chẳng phải do sức văn học sao Tờ sớ thất tràm Chú của chu Văn An Nghĩa khí động quỷ thần Chẳng phải là công nho giáo sao Tiếc rằng vua bế Giờ mờ tối không biết nghe theo Để đến nỗi chìm đắm không Đủ lấy làm lạ Kịp đến giản định đế đời hậu trần Lên ngôi trong lúc siêu giặc Có bọn đặng tất cảnh chân hiệp mưu giúp đỡ Hăng nổi nghĩa binh Đi đánh giặc minh trận đánh cô bô cơ hồ khôi phục nhà trần đáng gọi là quân nhân nghĩa vậy sao lại nhẹ dạ nghe theo lời gièm pha vội giết tướng giỏi mà đến mức phải thua trùng quang đế lên ngôi trong lúc loạn ly có bọn đăng dung nguyễn súy đứng ra giúp đỡ cùng mưu tính khôi phục nghiệp đế trận thắng ở thái đà quân thanh lừng lẫy đáng gọi là việc phục thù sao lại trong tướng súy không được hòa mục với nhau bỏ mất cơ hội mà đến mất nước Hà Nội đặng tất cảnh chân vì lời gièm bị giết mà người Minh vào cướp so với đàn đạo tế bị giết mà quân Ngụy xâm lăng, nhạc vũ mục bị giết mà quân Kim vào cướp. Nhạc vũ mục chú. Đàn đạo tế danh tướng của nhà Tống đời Nam Bắc triều, nhạc vũ mục tức nhạc phi nhà Tống, nhà Triệu Tống. Hết chú. Kẻ gian nịnh gièm pha làm đổ nước người ta trước sau cũng một lối người làm vua trong việc dùng người bỏ người không thể không cẩn thận nhà nhuận hồ đã bị bắt mà nhà hậu trần cũng mất theo đất nước chia sẻ từng mảnh nát hơn buổi tối cuối nhà chu quan lại chính lệnh bạo ngược hình phạt tàn khốc thảm hơn nhà tần khi mất từ đây người minh thả sức bạo ngược nhân dân lầm than chưa có lúc nào như lúc ấy may mà đạo trời muốn trở lại trị bình lòng dân thuận theo người có đức nên quốc triều thái tổ cao hoàng đế lấy tư trí dũng như thành thang nhà ân giấy quân nhân nghĩa như vũ vương nhà chu thu dùng hào kiệt quét sạch yêu ma tuy tướng minh dữ tợn như bọn liễu thăng lương minh cũng phải thua trận mà trở thây giảo quyệt như lũ thôi tụ hoàng phúc cũng phải dùng kế, cùng kế mà bị bắt hơn hai chục năm loạn lạc một sớm dẹp yên non sông như nhờ đấy cải quan đất nước nhờ đấy yên tĩnh là bởi tháo, thái tổ cao hoàng đế ta trí dũng khoan nhân vua tôi hợp lòng cùng dạ mà nên vậy hãy xem thái tổ thần vũ không thích giết người tức là lòng của trời đất đó mảy may không phạm của dân tức là lượng của trời đất đó thu nuôi dân các lộ thế là lòng nhân của trời đất đó tha về 10 vạn hàng tốt Thế là đức của trời đất đó Có lệnh tiến cử người hiền Tức như thành thang chọn người hiền Không hạn phương nào có chiếu dụ Bảo kẻ hàng Tức như thành thang lấy khoan nhân Thay cho bảo ngược Binh lông đều có chế độ Tức như vũ vương dùng tám chính Chú tám chính Kinh thư chép tám chính là Một là thực ăn Hai hóa tiền của ba là tự là cúng tế bốn tư không là quan giữ đất năm tư đồ là quan giữ lễ giáo sáu quan tư khấu là quan coi trộm cướp bảy tân tiếp tân khách tám là sư là quân lính gọi là tám chính hết chú như vũ vương dùng tám chính chăn dân thì có điều lệ tức vũ vương Vỗ yên bốn phương Bảo mười điều quân chính để giảng nghĩa, vua tôi ban sáu điều giáo hóa để tỏ rõ luân thường phụ tử thận trọng hình phạt là kính sự tin của hiệu lệnh, kết hiếu nước minh là lo săn sóc lễ bang giao bằng như tự thái miếu để thở tiên tổ lập học hiệu để tỏ nhân luân, bài bình ngô đại cáo không câu nào không phải là lời nhân nghĩa trung tín, bộ lam sơn thực lục. Không việc nào không phải là đạo tu tề trị bình Nên mới bình định được trời đất của Đại Việt Đặt được xã tắc của Hoàng Triều Các đời triệu đinh lý trần sánh kịp thế nào được Thế mới biết đế vương là nghiệp lớn Cương thường là đạo chính Cương thường lập thì đế lớn của đế vương mới thành Nhân nghĩa tỏ thì ngôi báu của thiên hạ mới định Vua thang vua vũ Suy lòng nhân nghĩa Giấy quân nhân nghĩa lấy thiên hạ do chính nghĩa giữ thiên hạ do nhân từ cho nên có thể giữ cơ nghiệp hữu đạo dài lâu được kính nghĩ thái tổ cao hoàng đế lấy thiên hạ ở giặc cuồng minh cướp đoạt thế là được thiên hạ rất chính đáng giữ thiên hạ là dùng nhân lại càng phải lấy nghĩa mà duy trì lấy nhân để cố kết lấy trí để trông coi lấy tin để ngăn phòng về đạo tu tề trị bình có thể thịnh ngang với đường ngu và tam đại để cho cơ nghiệp được lâu dài đến ức muôn năm công đức tích lũy cố nhiên không phải là một ngày vậy. Hiện nay hoàng thượng bệ hạ chú chỉ tương dực đế khôi phục nghiệp lớn của thái tổ Cao Hoàng đế có đủ phép hay của thái tổ Cao Hoàng đế đặc chỉ sai thần làm bài tổng luận cho sách Việt giám thông khảo là có ý bổ giúp đạo cương thường của trời đất tỏ rõ Gốc trị đạo của đế vương cũng là thuật lại việc sáng nghiệp khó nhọc của thái tổ cao hoàng đế để cho thiên hạ đời sau xem đọc ghi nhớ mà không quên. Cúi xin hoàng đế bệ hạ trong lúc muôn việc thư nhàn, nghiên cứu trị đạo, đọc các việc của triệu đinh lý trần thì biết được mệnh trời, lòng người mất hay còn, hiểu rõ thống hệ cơ đồ của nước hưng hay phế, phân biệt quân tử, tiểu nhân đằng nào, tiêu đằng nào trường xét rõ khí số phong tục thế nào thịnh suy thế nào do đó mà chính sự của các triều đại hay giờ có thể hiểu rõ được cả đọc công việc sáng nghiệp của thái tổ cao hoàng đế của bản triều thì nghĩ đến sự nếm mật nằm gai xiết bao lo nghĩ nhớ đến công gọi mưa trải gió nắm lỗi gian truân xét mưu hay trị dân giữ nước mở kế xa sửa nước chăm dân mà quy mô xa rộng của Thánh Triều có thể thấy được rõ. Rồi đây, học Thánh càng cao thêm sáng, cõi Thánh càng thêm sâu xa, đạo trị càng thêm thịnh vượng, để vì trời đất mà lập tâm, vì cương thường mà lập cực, vì nhân dân mà lập mệnh, vì ước muôn đời sau mà mở nền Thái Bình, để cho thế nước vững như Thái Sơn Bàn Thạch, để đặt sinh dân lên trốn chiếu êm, Mà cơ đồ to lớn của đế vương cùng với trời đất Sánh dài lâu mãi mãi Năm Giáp Tuất Hồng Thuận thứ 6 1514 Tháng Trọng Thu Tứ Giáp Thìn Khoa Tiến Sĩ Đặc Tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu Thiếu Bảo Lễ Bộ Thượng Thư Đông Các Đại Học Sĩ Kim Quốc Tử Giám Tế Tiểu Chi Kinh Diên Sự Đôn Thư bá Trụ Quốc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 các bản chuyện trí và những việc nghe thấy truyền lại